Không b i ế tề dạng này v i thiên ngồi tại thượng cầu ngạc long g u ữ a trên lưng một thân kim quang áo giáp khuôn mặt lạnh lùng bá đạo tuyệt luân khí thế tự nhiên mà vậy bộc lộ mà ra giống như bách chiến tướng quân cầm trong tay kinh thiên một cồn chỉ phía xa thương khung từ hôm nay trở đi các ngươi chính là vạn cổ quân các ngươi đem theo bổn vương uy c h ấ n chư thiên vạn cổ bất hủ chúng ta nguyện đi theo đại vương uy c h ấ n chư thiên xuất phát hoành đao lập mã tung hoành thiên hạ nhân sinh p h o n g khoáng rong rổi thiên n g a i bang bang lời nói từ tề thiên trong miệng phát ra sen lẫn bao nhiêu ngộng nam nhi bầy yêu gầm thét chấn động thương khung sắc ý lang không không khí chung quanh bên trong tản ra mùi máu tươi sắc y giống như ngưng kết thành thực chất màu đỏ sầm khí tức tản ra nồng đậm tử vong cảm giác đại vương chi lệnh trí cao vô thượng hơn mười vạn tạo hóa chiến sĩ khuôn mặt lạnh nhạt nghe được tề thiên lời nói nện bước chỉnh tề bộ pháp đi thẳng về phía trước giống giống giống phía trước truyền đến giống lên một tiếng lại là vừa rồi tiếng gầm gừ đưa tới chung quanh tăng thú tề thiên ngẩng đầu nhìn lại ước chừng có mấy ngàn đầu luyện khí k ỳ cấp bậc tăng thú hướng lấy bọn hắn vây quanh xê chuyện trong đó đa số là nhân loại còn có giống trước đó như thế cự mãng rất nhiều gia súc nói là gia súc nhưng ngươi gặp qua chó lớn như vậy gà tượng lớn như vậy chó sao g i ế t rít lên một tiếng vang lên hơn mười vạn tên tạo hóa chiến sĩ khuôn mặt lạnh nhạt tay cầm lang nha tổng giống như một đầu dòng sông màu đen tràn về phía trước mà đi hai quân chạm vào nhau tiếng va chạm vang lên lên hơn mười vạn luyện khí kỳ tạo hóa chiến sĩ há lại mấy ngàn tang thú có thể ngăn cản tạo hóa chiến sĩ cầm trong tay lang nha tổng gơ. hổ hổ sinh uy cùng tăng t h u đụng vào nhau huyết nhục vẩy r a tươi máu nhuộm đỏ đại điện giống giống giống tăng t h u c ũ n g giống mùi máu tươi nồng nặc càng thêm khơi dậy bọn h ắ n m u ố n ăn đáng tiếc cả hai dễ bản liền không cùng một đẳng cấp sau mười phút giống lên một tiếng đình chỉ trên mặt đất không có một bộ hoàn chỉnh thi thể toàn bộ đều chia năm xẻ bảy có thậm chí chỉ là một đống thịt nát trong không khí tản ra mùi máu tươi nồng nặc hơn mười vạn tạo hóa chiến sĩ chỉ có mười cái thụ chút vết thương nhẹ dù sao mười vạn đối mấy ngàn tương đương với mười cái võ trang đầy đủ tạo hóa chiến sĩ tiêu diệt một cái tay không tất sắc tăng thú nếu thật xuất hiện thương vong vậy cũng quá phế đi đi hơn mười vạn tạo hóa chiến sĩ trên không tản ra huyết hồng sắc sắc khí phản phất nhận thần bí dẫn dắt chậm dai tràn vào tạo hóa chiến sĩ trong cơ thể đáng tiếc mấy ngàn tăng thú giết chóc hay vẫn là quá ít sinh ra sát khí không cách nào làm cho mười vạn tạo hóa chiến sĩ thăng cấp tề thiên hai mắt lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy coi như đối mặt mấy ngàn t à n thi ánh mắt cũng không có một tia biến hóa hắn nhất định phải học được tàn nhẫn thượng cổ ngạc long chạy như bay trở đi tề thiên đi về phía trước mười vạn tạo hóa chiến sĩ theo sát phía sau thanh thế to lớn chung quanh có một ít người sống nhìn xem một màn này khoe miệng đóng chặt không dám phát ra một tia thanh âm mồ hôi lạnh chạy x u ô i qua gương mặt hai mắt lộ ra vô tận sợ hãi đợi tề thiên bọn hắn đi xa về sau đám người như là không có xương ống đầu co quắp ngã trên mặt đất sau đó mặt hốt hoảng nghị phương xa chạy tới bọn hắn là muốn về riêng phần mình căn cứ nói cho tình huống nơi này người nhà của bọn hắn còn ở căn cứ bên trong tề thiên lúc này lại là buồn bực dị thường ngoại trừ vừa mới bắt đầu gặp mấy ngàn tăng thú còn lại gặp phải đều là mấy cái mười cái tập hợp một chỗ cùng nhau đi tới gặp phải dỏm bị còn không có một ngàn tề thiên lại là không biết bọn hắn vị trí rời xa thành c h ấ n thuộc về xa xôi vùng núi vừa rồi cái kia mấy ngàn tăng thú không sai biệt lắm là phụ cận toàn bộ tăng thú vê anh phía trước mấy cái tạo hóa chiến sĩ đột nhiên bị ném bay ra ngoài trước ngực càng là có chút lõm cũng may ngưu yêu ra d à y thì thô thương thế đến cũng không nặng mặt đất sôi trào vô số dễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên trên không trung quơ quật lấy tể thiên nhìn về phía trước hai mươi m bên ngoài lại là một rừng cây vừa rồi quất bay tạo hóa chiến sĩ lại chỉ là bọn hắn sợi dễ nếu là cái này mấy trăm cái cây có có chút ít trí tuệ đợi tạo hóa chiến sĩ đi vào chút tại công kích chỉ sợ luyện khí kỳ tạo hóa chiến sĩ chịu không được cây cối d ễ chính một cái quật tề thiên vô vô thượng k h ổ ngạc long đầu lâu nói ra tới đi ba khí để ta nhìn ngươi bản sự chính hắn lại là không nguyện ý xuất thủ nếu là hắn xuất thủ hủy diệt toàn bộ d ò m bị vị diện bất quá trong nháy mắt nhưng chỉ dựa vào hắn một người lại không cách nào bảo vệ hết thảy tưởng tượng trong nguyên tắc tôn n g ộ không đối mặt thiên đình lúc bất lực đối mặt hầu tử khỉ tôn bị rết lúc lại là bực nào bi thống nhưng hắn lại bất lực chỉ dựa vào nhị lang thần liền đem hắn dây dưa kéo lại tề thiên tuyệt không cho phép thân nhân của hắn bị thương tổn cho nên hắn muốn tay cầm hùng binh làm cho tất cả mọi người e ngại hắn một ngày nào đó bổn vương muốn uy c h ấ n chư thiên thiên hạ thương sinh sách bổn vương tên mà run dậy thiên địa đem bởi vì bổn vương mà bất hủ giống một tiếng nguyện như dòng gầm gầm rú từ thượng cổ ngạc lòng trong miệng phát ra vênh vênh vênh thượng cổ ngạc lòng trong miệng phát ra to lớn hấp lực vô số cự thạch cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về bá khí trong miệng bay đi rất nhiều cây cối mặc dù so bá khí còn muốn khổng lồ thế nhưng là bay đến bá khí trước miệng liền cấp tốc thu nhỏ phảng phất vượt qua không gian tề thiên trong lòng có chút rung động mặc dù sớm đã đoán được thượng khẩu ngạc long thiên phú thần thông vô cùng cường đại nhưng lại không nghĩ tới đúng là không gian thần thông cần biết tại vũ trụ này lực chi pháp tắc không hiện thời gian vi tôn không gian vi vương tề thiên trong lòng đột nhiên có một cái quái dị ý nghĩ cái này hai trăm vạn hoa giá trị thật giá trị chờ ta có tiền ta muốn cưới một đầu dắt một đầu tiếp tục đi tới tề thiên lắc lư đầu đem loại ý nghĩ này ném ra não hải rồi nói ra một canh giờ trôi qua thế nhưng là bọn hắn gặp dòm bi càng ngày càng ít tề thiên trong lòng đột nhiên có loại chửi mẹ cảm giác hệ thống ngươi không phải nói thế giới này thích hợp luyện binh sao vì cái gì t ă n g thú ít như vậy tề thiên có chút hận hận nói đốt ký chủ thanh toán một vạn điểm tích lũy nhưng hối đoái thế giới này dòm bị căn cứ hình thanh toán tề thiên không chút do dự nói đinh khấu trừ ký chủ một vạn điểm tích lũy còn thừa ba trăm một bốn sáu ba sáu tám không điểm tích lũy tề thiên dò xét trong tay đột nhiên xuất hiện một bức bản đồ lúc này mới phát hiện bọn h ắ n chỗ vắng vẻ cách bọn họ hai mươi dặm đường xa liền có một tòa nhân loại căn cứ chung quanh dòm bị thưa thất vô cùng hiển nhiên là bị thanh lý qua tề thiên nhìn lấy địa đồ bên trên chung quanh tăng thú tụ tập nhiều nhất địa phương lại là bảy mươi dặm bên ngoài một tòa gọi giang thành thành thị bên trong mấy trăm triệu t ă n g thú tề thiên cầm trong tay kinh thiên một côn chỉ phía xa giang thành phương hướng trong miệng l ệ n h nhạt đến toàn lực tiến lên hơn m ộ ư ơ i vạn tạo hóa căn cứ chiến sĩ ngay vậy quanh thân pháp lực cấp tốc vận chuyển giống như một đầu màu đen dòng lũ hướng về giang thành cồn u r ũ n tới trên đường đùi đất tung bay khí thế bằng bạc càng ngày càng tiếp cận giang thành t r u n g quanh gặp phải t ă n g thú càng ngày càng nhiều bắt đầu chỉ là mấy con m ư ơ i cái xuất hiện cuối cùng lại là một đám một đám xuất hiện đáng tiếc đối mặt hơn mười vạn tạo hóa chiến sĩ bọn hắn lộ ra là như thế bất lực cố đều bị tạo hóa chiến sĩ từng cái chém giết đa tạ lấy tiền sử gia lão đại lạnh giang hồng hà đông quận y ế n trường cùng các vị thật to khen thưởng đa tạ linh sử gia lão đại chấp nhất lao yêu thiên n g a i cô nham dịch thủy hàn giải đám người đề cử đa tạ các vị thật to chúc mọi người lễ quốc khánh khoái hoạt chơi vui vẻ an vui vẻ cuối cùng cầu đề cử cầu cất giữ tề r trước. ì A. Chương công cốt Chương công cốt chung thành khô. thành khô. Không tướng tướng tươi vạn vạn một một mùi máu tươi càng ngày càng đậm, bên thai càng là đến một thai tang thú chuyển chuyển ngày bên thiên dò xét cẩn thận lấy tòa thành thị này h u y ể n như tiền thế thành thị quen thuộc kiến trúc quen thuộc chữ hán nếu không phải bên thai thỉnh thoảng chuyển đến tang thú giống lên một tiếng tề thiên kém cũng h chính thủy thiên ú t Tề coi cầu. c là là đây chính là thủy cầu. Thiên cũng không có mạo m ộ i xung vào cần biết trong thành phố này nhưng là có mấy trăm triệu tăng thú dù là chỉ là thấp nhất cấp bậc luyện khí kỳ tăng thú cũng không phải t ề thiên cái này hơn mười vạn tạo hóa chiến sĩ có thể chống cự hắn nhưng không nguyện ý tân tân khổ khổ sản xuất chiến sĩ hủy hoại chỉ trong chốc lát người tới đi đem phía sau thi thể đem đến phía trước đến t ề thiên đối tạo hóa chiến sĩ phân phó nói lại là nhớ tới kiếp trước một vị v ị nhân phát minh một loại chiến đấu d ù kích chiến là đại vương mùi máu tươi nồng nặc lan ra giống giống giống tại xung quanh người du đãng tang thú nhao nhao hướng về tề thiên bọn người vào tới còn chưa chờ tiếp cận tề thiên liền bị tạo hóa chiến sĩ nện thành thịt nát chậm rãi huyết khí càng lúc càng nồng nặc chung quanh giống lên một tiếng càng ngày càng dày đặc tề thiên ngẩng đầu nhìn lại mấy ngàn con tang thú còn giống như là thủy triều vào tới gió đang cuồng hống máu đang t i ê u đốt giống tạo hóa chiến sĩ cuồng hống một tiếng hướng về tang thú vào tới bọn hắn là chiến sĩ vì chiến mà sinh vì chiến mà chết cuồng hống âm thanh tiếng hét phẫn nộ vang lên tạo hóa chiến sĩ cầm trong tay lang nha bổng hoặc nện hoặc quét ngang những nơi đi qua thịt nát khắp nơi trên đất đại đ ị a n h u ô n máu vê anh vê anh vê anh đại đ ị a đang run rẩy tề thiên biến sắc phía trước đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng c h ị t điểm đen đúng là mèo kích cỡ tương đương con kiến từ nội thành hướng về tề thiên bọn hắn tuân ra mà đến lại khoảng t r ư ờ n g hàng vạn con bọn này con kiến trên thân lóe da đen kịt q u a n mang hai cái răng c ư a dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng như lao sắc bén tạo hóa các chiến sĩ khuôn mặt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt nhìn xem hàng vạn con con kiến đang đến gần trong mắt huyết hồng một mảnh huyết dịch đang sôi trào giết rốt cục con kiến tới gần tạo hóa chiến sĩ cùng hống một tiếng trong tay lang nha bổng ẩm vang v ù n g xuống mỗi một lần vung xuống đều mang đi một cái sinh mệnh con kiến cũng là không chút nào yếu thế sắc bén răng cưa hướng về tạo hóa chiến sĩ cắn xé mà đi cắn x é âm thanh giống lên một tiếng vang lên trên con đường này diễn ra nguyên thủy nhất bạo lực tề thiên nhìn xem ngã xuống tạo hóa chiến sĩ thi thể không ngừng bị con kiến cắn xé n ắ m kinh thiên một côn kết lại gấp nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng ra đã lựa chọn giết chóc thăng cấp như vậy liền đi thẳng xuống dưới trên đường mỗi thời mỗi khắc đều có con kiến chết đi hoặc là tạo hóa chiến sĩ ngã xuống chậm rãi tạo hóa chiến sĩ ở giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý thuần thục đối với con kiến tới nói lại là một chàng thai nạn cuối cùng đơn giản liền là một trận đơn phương đ ổ sát đến lúc cuối cùng một cái tang thú con kiến bị h n h thành nát bếp bùn chiến đấu như vậy kết thúc tạo hóa chiến sĩ về tới t ề thiên bên cạnh mười một vạn chín phẩy một năm tám tên tạo hóa chiến sĩ tổn lạc hơn một ngàn tên bây giờ chỉ còn lại có mười một vạn tám phẩy không bốn ư tám người mặc dù tổn thương là to lớn nhưng thu hoạch cũng là kinh người có hơn ba trăm tên chiến sĩ tấn cấp đến trúc cơ kỳ t ề thiên nhìn lấy bọn hắn tính một cái mỗi cái tạo hóa chiến sĩ chém g i ế t mười cái t ă n g t h ú không sai biệt lắm liền sẽ thăng cấp mấy phút sau hai bên đường lại không một cái tăng thú t ề thiên hạ lệnh tiếp tục đi tới tiến vào trong thành tề thiên phát hiện nội thành tre khuất bầu trời đại thụ r ầ m rạp tĩnh mịch bụi cỏ khắp nơi có thể thấy được nếu không phải chung quanh cũ nát không chịu nổi kiến trúc trên mặt đất điểm điểm máu dấu vết âm trầm tiếng giống coi là thật tựa như thế ngoại đào nguyên giống giống giống nội thành tang thu khắp nơi có thể thấy được trông thấy tề thiên bọn hắn phảng phất đói khát bên trong sói trông thấy dê hướng về đám người đánh tới tạo hóa chiến sĩ thần sắc lạnh lùng quanh thân tản ra sát khí dị thường nồng đầm trông thấy tang thú chạy tới trong mắt giết chóc chi sắc lấp lóe đi thôi bồn vương vạn c ổ q u ầ n mười người một đội tiến lên đi giết chóc đi tể thiên mắt còn như là biển thâm thúy tràn ngập vô tình giết chóc giống bầy yêu gầm thét giết chóc lên máu nhuộm đại địa vạn cổ trường tồn mười người một đội phối hợp lẫn nhau vô cùng ăn ý hình người tang thu tuy nhiều nhưng lại tay không tất sát há có thể ngăn cản lang nha bồng một kích bầy yêu mười người cấp tốc x ô n g về phía trước diễn ra nguyên thủy nhất giết chóc gió đang giống trời đang khóc giết chóc tại tiếp tục huyết nhục vẩy ra máu tươi chạy xuôi lang nha bổng hung hăng vung xuống sinh mệnh đang trôi qua sau một tiếng giết chóc còn đang tiếp tục t ă n g thú không ngừng xông ra tạo hóa chiến sĩ phảng phất vĩnh viễn không ra rời không ngừng giết chóc lấy t ă n g thú thi thể đã chất thành mấy tòa núi nhỏ ba ngàn tạo hóa chiến sĩ thành công tấn cấp đến trúc cơ kỳ tề thiên chung quanh cũng vây đầy t ă n g thú nhưng chỉ là luyện khí kỳ tang thú sao là thượng khẩu ngạc long đối thủ Thiên phú thần thông thi triển, tăng thú thủ hút trong phú không hề hoàn liền có lực hoàn thủ liền bị hút vào bị một i ệ n Trong thành, g m chỗ trong trường học bên trong sinh hoạt hơn một trăm người có quân nhân có học sinh có hài tử có lao nhân bất quá bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm gầy như quét ủi hai mắt ngốc trệ đột nhiên kịch liệt tiếng đánh nhau chuyển vào lỗ thai của bọn hắn đám người nhanh chóng hướng cửa sổ nhìn lại đó là đối với sinh mạng khát vọng chỉ khách khí mặt rầm rạp chẳng trị tất cả đều là tang thú chính tại công kích một đám đầu dài song giác tang thú đám người ánh mắt tràn đầy sợ hãi bởi vì hai phe bất kể là ai thắng đối bọn hắn tới nói đều là một chàng tai nạn mấy canh giờ đợi trời chậm rãi đến lại chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc đại vương toàn quân trung một trăm mười tám nghìn không trăm bốn mươi tám tên hiện hữu một trăm linh tám nghìn tên một người trúc cơ kỳ tạo hóa chiến sĩ hướng về tề thiên bẩm báo nói tề thiên nghe xong ánh mắt không có biến hóa chút nào trong miệng đem nói, đệ lạnh lùng huynh các trường thi h thiên hạ lúc, lại đem bọn hắn phong i đợi lại đại cốt cất lúc, táng, t đều đem quân quang kỹ, bổn bọn vườn lâm học n giông h ỉ n g ơ một đêm một tề thiên một ngựa đi đầu, tiến nhập trong trường、học. Trong trường đi đầu, nhập học. ngựa tuyết nhà lầu cũ nát tản ra hoang vu khí tức tề thiên ý vị thâm trường hướng về một chỗ nhà lầu bên trong thật sâu xem xét nhà lầu bên trong đám người tranh thủ thời gian hai tay che miệng không dám phát ra một điểm động tĩnh mặc dù tề thiên lúc này bề ngoài là người thế nhưng là người gặp qua có thể chỉ huy mấy vạn tàng thú người sao t r ờ i đen lại trong không khí thỉnh thoảng truyền ra gầm rú tề thiên tâm cũng là biến có chút buồn b ự c tạo hóa chiến sĩ chưa tới nhân tiên cảnh giới còn cần ăn cơm tề thiên chỉ đành chịu đổi một trăm linh tám nghìn khỏa tích cốc đan dòng d i ã tiêu hết tề thiên hai trăm mười sáu nghìn cái đại dương đốt ký chủ hối đoái một trăm linh tám nghìn khỏa tích cốc đan khấu trừ điểm tích lũy hai trăm mười sáu nghìn còn tề h a đ i ể thiên hạ quyết tâm, ngẩng à y mai cầm ra giết chết t đầu nhìn về phía nơi xa một mảnh đen kịt nhà lầu khoe miệng v ê lên cười khẽ là lúc này rồi giải một cái thế giới này tình huống căn bản đập đập đập yên t ĩ n h hành lang bên trên vang lên một loạt tiếng bước chân từ xa tới gần tề thiên một thân một mình đi tại hành lang bên trên về phần tạo hóa chiến sĩ cũng là bị tề thiên thu vào trong tiểu thế giới đa tạ sử gia lão đại hà đông quận lấy tiền khen thưởng chúc các ngươi lễ quốc khánh khoái hoạt cảm tạ đưa ta đề cử người chúc các ngươi lễ quốc khánh khoái hoạt cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì hoàng thượng phải có viết đến không địa phương tốt còn xin các vị nhiều hơn đánh giá hoàng thượng có chỉ phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết chúc tất cả ủng hộ ta người lễ quốc khánh k h o i hoạt an được chơi tốt Đáng trong i ế c còn cố chữ, cho cử Hoàng thượng còn đang cố gắng gõ chữ, thân không đang gắng môn gõ t đề ba. ngộng hiển thánh trúc cơ thành công. Trưng trong ngộng hiển thánh trúc cơ thành công. trúc trúc cơ cơ Trong phòng đám người nghe thấy tiếng bước chân sợ hãi run lẩy bẩy mấy tên quân trang ăn mặc nam nhân tương hố đưa mắt liếc ra ý qua một cái thận trọng hướng về hai bên cửa đi đến tề thiên đi vào trước cửa lấy tay đẩy nhà dưới môn lại không nhúc nhích tí nào chắc là ở bên trong c h ặ n lại nhưng cái này lại khó không được ta tề thiên hóa thành một hơi gió mát trôi vào vừa mới đi vào liền có mấy đạo công kích đánh tới tề thiên miệng vê c ư ờ i khẽ thân thể hướng về phía trước hơi đ ộ n g một chút lại đem mọi người công kích toàn bộ tránh khỏi bình một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm nhớ tới lại làm ấ y tên quân nhân dùng sức quá lớn bị lực quán tính lôi kéo t h ế ngã trên đất ta không có ác ý tề thiên nhìn xem run lẩy bảy đám người nói ra thanh âm bên trong phảng phất sen lẫn chút một loại ma lực làm cho người tin phục trong mắt mọi người sợ hãi đề phòng chậm dại biến mất tề thiên khỏe miệng cười khẽ lại là sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ đại ca ca ngươi có chuyện gì không một đứa bé con ngây thơ tề thiên nhìn về phía nói chuyện hài đồng nhất thời lại không biết dùng cái gì ngôn ngữ đi hình dung hắn hắn thật sâu cảm giác g ầ y như que tuổi một từ xa xa không đủ hình dung hắn tuy là tề thiên lạnh lùng tâm giờ khác này cũng bị xúc động hắn chỉ là một đứa bé vì sao muốn kinh lịch tàn khốc như vậy sự tình tề thiên trong lòng lần thứ nhất sinh ra tự mình xuất thủ kết thúc tận thế ý nghĩ có thể trong nháy mắt hắn liền đem ý tưởng này đánh vào thâm n g u yên vì ta chỗ bảo vệ hết thảy lãnh huyết lại như thế nào mặc dù diệt tận thương sống thì sao tề thiên tâm lần nữa trở nên băng lãnh lên trên mặt lại khôi phục cười nhạt ha ha đại ca ca muốn hỏi một chút nơi g ư đây là địa phương nào thế giới này vì sao lại biến thành cái dạng này đám người nghe được tề thiên lời nói mặc dù cảm giác nghi hoặc nhưng lại phảng phất có một cái thần bí đôn đốc bọn hắn nói ra đáp án vị bằng hữu này hay vẫn là ta đến nói cho ngươi đi người mặc quân phục nam tử mở miệng nói ra cái kia liền đa tạ đại ca còn chưa thỉnh giáo đại ca cao tính đại danh thế thiên quay người nhìn về phía nam tử nói cái gì cao tính đại danh ta gọi trương thế long nam tử sảng khoái đạo cũng là một cái hào sảng hán tử mặc dù bây giờ hắn giống một cây cây gậy t r u ố c ba năm trước đây chúng ta nhận được mệnh lệnh đến đây cho thanh thủy đại học huấn luyện quân sự cùng ngày hai nạn liền phát sinh vô số người đã mất đi lý trí biến thành bây giờ dáng vẻ một ít động vật càng là cấp tốc biến lớn vô số người may mắn còn sống sót bị nó ăn chi chúng ta may mắn trốn khỏi một kiếp nhưng nhưng cũng bị vây ở nơi đây mỗi một tháng liền ra ngoài tìm một lần đồ ăn lúc trước có hơn hai ngàn người bây giờ chỉ còn lại có một trăm năm mươi người quân trang nam tử vừa nói xong trong phòng bầu không khí biến đến mức dị thường kiềm chế một cái bi thương khí tức lan ra tề thiên nhìn xem đây hết thẻ yên l ặ n không nói đây cũng là nhỏ yếu bi a i ha ha đại ca yên tâm đây hết thể nhanh phải kết thúc tề thiên nói ra hắn tin tưởng vạn cổ quân chắc chắn nhanh chóng quật khởi quét ngang thiên hạ đám người lại là không có tin tưởng tề thiên lời nói cảm nhận được tề thiên không có uy hiếp về sau hai mắt một lần nữa hồi phục ngốc trệ phong ốc bên trong đám người rất nhanh lâm vào ngủ say tề thiên nhìn xem đây hết thể cười thần bí trong đầu thần thức phân ra một trăm năm mươi sợi tơ mỏng chui vào trúng bộ não người tề thiên liền hóa thành một hơi gió mát rời đi đây là nơi nào một tòa xinh đẹp xa hoa trong cung điện vang lên một đạo mê mang thanh âm chỉ gặp xa hoa trong cung điện một lao giả sắc mặt nghiêm chỉnh mê mang đánh giá đột nhiên phía trên cung điện đạo đạo kim quang lấp lóe một đầu đeo cánh phượng tử kim quan người mặc khóa tử hoàng kim giáp chân đạp tơ trắng bước mây dày cầm trong tay kinh thiên một côn hầu tử đột nhiên xuất hiện lao giả khuôn mặt k i n h biến trên mặt càng là nổi lên dị dạ n g ừ n g hồng ngay tại tề thiên lo lắng thời điểm chỉ nghe láo giả hét lớn một tiếng tề thiên đại thánh Cứu mạng A. tề thiên sắc mặt ngạc nhiên vốn đang dự định phí khẽ đảo khoe miệng giải thích lai lịch của hắn không có nghĩ đến trên cái thế giới này lại cũng tồn tại tây du ký tề thiên trong lòng đ ù i ngùi m ã i tôi h không hổ là tứ đại có tên một trong a cái này đều chạy đến dị giới tới ngươi có chuyện gì muốn ta cứu mạng mê ngông n âm thanh âm vang lên giống như thiên địa c h i âm vĩ nạn mê ngông n đại thánh r a r a cứu mạng a lao giả một phen kêu cha gọi mẹ đem sự tình nói một lần lao giả lại không chú ý phía trên cung điện hầu tử khoe miệng ngay tại run rẩy đây là nơi nào tới kỳ hoa kẻ tin ta tự sẽ thụ ta che chở ta lại phái hạ thiên binh cứu vớt thương sinh ngươi như tín ngưỡng ta ta tự sẽ phù hộ ngươi vừa nói xong cung điện tiện tiện biến thành điểm điểm kim quang nặng hợp thành một cái đầu dài song rác cầm trong tay lang nha bồng chiến sĩ chính là tạo hóa chiến sĩ bộ dáng những người khác trong đầu cũng tại diễn ra một màn này trong tiểu thế giới thề thiên trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở chúc mừng ký chủ thu hoạch được một trăm năm mươi tên trung cấp tín đồ mỗi ngày có thể cung cấp một trăm năm mươi điểm điểm tín ngưỡng tề thiên nghe xong khoe miệng vớt khẽ hạt giống đã r i e o xuống liền chờ nở hoa kết trái ngồi xếp bằng bắt đầu một đêm tu luyện sáng sớm tạo hóa chiến sĩ từ tiểu thế giới đi ra muốn bắt đầu một ngày r ế t chóc tề thiên lúc này mới phát hiện mười vạn tám ngàn tên tạo hóa chiến sĩ lại toàn bộ tấn cấp đến trúc cơ kỳ hơn mười vạn trúc cơ chiến sĩ đứng chung một chỗ khi thế dung chuyển trời đất may mắn còn sống sót hơn một trăm người nhao nhao bị động tĩnh của nơi này bừng tỉnh ghé vào trên cửa sổ hướng phía dưới quan sát thề thiên đại thánh tới cứu chúng ta đám người kinh hô b ộ c phát ra trước nay chưa có lực lượng nhanh lên đem ngăn cửa đồ vật thanh lý lao xuống lâu tới các ngươi là đại thánh gia gia phái tới cứu binh sao lao giả kích động nói tề thiên khỏe miệng có chút run rẩy hắn hai đời tuổi tắc cộng lại còn không có lao giả này lớn vâng chúng ta là tề thiên đại thánh phái tới thiên binh đám người nghe được tề thiên trả lời khẳng định một trận nhảy cấm hoan hô hai đầu gối quỳ dạp xuống đất chấp tay hành lễ cảm ơn đại thánh gia gia tạ ơn đại thánh gia gia mấy phút sau vạn cổ quân lần nữa xuất phát bất quá lần này trong đội ngũ ở giữa đi theo một trăm năm mươi tên g ầ y như que tuổi nhân loại vạn cổ quân cấp tốc đi về phía trước phía trước chính là một cái cỡ lớn siêu thị tề thiên lại là chuẩn bị thu thập một chút đồ ăn nếu là mỗi lần đều muốn ăn tích cốc đan chỉ sợ theo tạo hóa chiến sĩ tu vi càng cao sức ăn càng lớn điểm tích lũy chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy bên trong siêu thị đến cũng tồn tại một chút tăng thú bất quá tạo hóa chiến sĩ đều thăng cấp thành c h ú t cơ kỳ đã xưa đâu bằng nay chiến đấu vừa mới bắt đầu cũng đã kết thúc tạo hóa chiến sĩ giống như như châu chấu nhanh chóng tại bên trong siêu thị quét sạch mà cái kia một trăm năm mươi tên người sống sót sớm đã ăn uống thả cửa tề h thiên nhìn thấy bọn hắn một bộ thao thiết bộ dáng không khỏi hảo tâm nhắc nhở chớ ăn quá nhiều đói bụng vài ngày người một lần không thể ăn quá nhiều đ á m n g ư ờ i căn h ỉ là l ư t cứ sinh tồn i lần bữa cơ ngàn bắt tề thiên một chút, liền lần nữa cùng bắt đầu ăn, n lúc h tới cái vàng chương t liền n h cũng có được luyện khí cảnh giới. tám c bọn h ư ơ i căn cứ sinh tồn bữa cơ m ngàn, ngàn vàng giữa trưa t h ế thiên một mặt buồn bực nhìn xem trồng chất như núi cự mãng chó m è o chờ tang thị thú vật tản ra nồng đậm mùi máu tanh bên cạnh hơn hai trăm tên người sống sót ngay tại nhóm lửa thịt nướng trong đó hơn năm mươi người lại là buổi sáng cứu ra nhưng hơn hai trăm n g ư ờ i nướng ra thịt đối với hơn m ộ ư ơ i vạn tạo hóa chiến sĩ t ô i nói không thua gì h ạ t cắt trong sa mạc nhìn t ô i vẫn là cần tìm một số người đến t h ế thiên tâm trong lặng lẽ nghĩ đến đối tạo hóa chiến sĩ phân phó một tiếng liền hướng về cách nơi đây bốn mươi dặm người bên ngoài loại căn cứ bay đi tề thiên tốc độ nhanh chóng biết bao trong nháy mắt liền tới đến ngoài trụ sở nhìn từ trên xuống dưới căn cứ ngoài trụ sở hiện ra hình tròn trên đó càng là bao trùm lấy một tầng sắt lá lại là phòng ngừa phi hành t ă n g thú d ụ n g chỉnh thể tới nói ngoài trụ sở biểu giống như một cái lớn thùng sắt sau đó tề thiên liền hướng về căn cứ đại môn đi đến cổng có mười cái người đeo súng ống nam tử đang kiểm tra ra ra vào vào mọi người tề thiên theo đám người chậm rãi đi tới mỗi một cái tiến vào căn cứ người đều cầm trong tay một chương từ phiến đồng thời sau khi tiến vào sẽ đem trong tay đồ ăn hoặc là khác thu hoạch thả vào cửa thành hai bên rổ một bộ phận tề thiên sau khi thấy ngón tay khinh động trong tay trong nháy mắt xuất hiện một tấm thẻ từ về phần thu hoạch tề thiên sớm cũng đã nghĩ đến không có chỗ tốt người khác dựa vào cái gì bảo hộ ngươi đến thiên tề thiên lúc một người nam tử đem tề thiên trong tay thẻ từ nghiệm chứng về sau liền ra hiệu tề thiên lưu lại một bộ phận thu hoạch tề thiên cầm trong tay nâng tang thú chó hai cái chân sau kéo xuống để vào rổ bên trong nam tử hài lòng nhẹ gật đầu ra hiệu tề thiên có thể đi qua trở ra tề thiên phát hiện bên trong đèn đuốc sáng trưng như là đêm trắng thuận con đường tề thiên chậm rãi vào trong đi tới chậm rãi một ít nhân ảnh xuất hiện tại tề thiên trước mắt mặc dù từng cái đều sắc mặt khô héo nhưng lại so rang thành bên trong người sống sót muốn tốt hơn nhiều bằng hữu ngươi xem ta như thế nào dạng chỉ cần nhảy một cái chân chó liền có thể đại huynh đệ muốn ta đi chỉ cần nửa cái chân chó liền có thể cho ta cả lăm ta liền đi theo ngươi một đám sắc mặt khô héo nữ tử nhìn thấy n â n g chân chó tề thiên vội vàng vây quanh một năm miệng mười nói ra như là c h à o hàng hàng hóa để cử mình thế thiên mứng mày trong miệng lạnh nhạt tránh ra chúng nữ tử đến cũng thức thời không có quá nhiều dây dưa nhao n h a u rời đi hướng về bên cạnh người qua đường không ngừng tái diễn những lời này thần s á c chết l ạ o đại nhân đứng a đại nhân lại cho ta một đoạn thời gian ta nhất định sẽ đúng hạn giao lương đi nhanh một chút lan ra căn cứ đại nhân cầu văn ngươi tiếng ô nào truyền đến tề thiên quay đầu nhìn lại lại là vừa rồi chúng nữ tử bên trong một cái đang bị hai tên người đèo t r ư ở n g thương nam tử mang lấy hướng căn cứ đại môn đi đến nữ tử thê lương cầu xin tha thứ lấy còn bên cạnh người qua đường vẫn như cũ làm theo ý mình bên cạnh nữ tử cũng vẫn là như là hàng hóa trào hàng lấy mình cả hai phảng phất là hai cái thời không nhàn nhạt cong lên tề thiên liền tiếp tục đi đến phía trước thần sắc lãnh đ ạ m nhưng trong lòng mê mang ta khi nào biến lạnh lùng như vậy ta chỉ là một cái yêu nghĩ đến đây tề thiên mới tiêu tan cười một tiếng đúng vậy a ta chỉ là một cái yêu tề thiên từ tiểu thế giới bên trong lấy ra sớm đã chuẩn bị xong giấy trải để dưới đất trên giấy chữ để cho người ta xem xét liền hít sâu một hơi n à y chữ đơn giản liền là bút tẩu long xả tự thành một thể đại sư phong phạc a đám người gặp đạo tề thiên động tác trong lòng hiếu kỳ nữ tử bán mình táng cha đến là gặp qua nhưng nam tử là chuyện gì xảy ra a chẳng lẽ cũng là bán mình táng cha đi qua nhìn lên đám người lại là gặp khó khăn nam tử này còn là người ngoại quốc ca nhị cậu tử mau tới đây nơi này liền ngươi nhất có văn hóa ngươi xem một chút đây là cái kia quốc t ử một nam tử g ầ y yếu nghe thấy lời nói vội vàng chạy tới lưu đại ca t ì m ta có chuyện gì ngươi nói chỉ cần cho cả lâm tề h ư ơ n n g a thiên sắc mặt sớm đã biến thành tương màu đỏ một cước đem nhị cầu tử đá văng ra không nhìn hai thanh chỉ b ì n h thương các vị bản triệu tập đầu bếp mấy ngàn tên quản một ngày ba bữa Nguyện ý liền tới báo danh.、Tế、thiên lời nói vừa dứt, đám người liền hướng về hắn mánh liệt mà đến,、so、với vừa rồi càng quần nhiệt gấp trăm lần. Cần này tăng hoành hành, luân ngày nào tình. gấp giới, liệt ý lời là tới với rồi biết tại cái về Tế dứt, thêm trăm thú hành, đạo đức luân thế giới, một báo ba bữa đám so đạo vừa vừa xa hoa hãm đức mà sự cỡ không đến một giờ tề thiên liền triệu tập hơn một vạn người đến tại bọn họ có phải hay không đ ấ u bếp tề thiên cũng không có nhiều hơn cân nhắc yêu cầu của hắn không cao chỉ cần biết thịt nướng là được mà cái này hơn một vạn người cũng không có hỏi tề thiên muốn làm gì còn có so tử vong chuyện càng đáng sợ hơn sao tề thiên nhìn phía sau hơn một vạn người trong lòng cũng là hơi kinh ngạc hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự t ì n h thuận lợi như vậy đi theo ta đi tề thiên thản nhiên nói dẫn đám người hướng về căn cứ đại môn đi đến đám người xem xét tề thiên động tác liền có không ít người mặt lộ vẻ vẻ do dự bọn hắn lại là không nghĩ tới tề thiên sẽ dẫn bọn hắn ra khỏi thành chờ một chút cũng là bị mang lấy nữ tử hướng về tề thiên hô cũng tránh ra hai tên cánh tay của nam tử ta đi với ngươi chỉ cầu ngươi có thể tại ta trước khi chết quản ta một bữa cơm no nữ tử hai mắt khát vọng nhìn qua tề thiên phảng phất một bữa cơm no đắt đỏ dị thường đáng giá ngàn vàng tề thiên nhìn một chút sắc mặt do dự người thản nhiên nói không muốn đi hiện tại có thể rời khỏi nguyện ý liền thu dọn đồ đạc theo ta đi đám người cùng nhau tản ra mấy phút sau hơn một vạn người về tới nơi đây trong đó có rời đi người cũng có mới r a nhập người đi xuất phát tề thiên g ọ n nói nhàn nhạt vang lên lần nữa những người còn lại cố đều là một mặt kiên định cùng sau l ư n g tề thiên chính như nữ tử kia nói tới một bữa cơm no đủ để cho bọn hắn vì đó bán mạng bọn hắn sinh hoạt tại trong căn cứ mỗi ngày cũng là cần thượng nộp đầy đủ lương thực mới có thể tiếp tục ở căn cứ nội sinh tồn nếu không sẽ bị đuổi ra căn cứ chính như lúc trước nữ tử kia cảnh tượng như thế này mỗi ngày đều tại diễn ra bọn hắn cũng là lấy mạng đang liều đ ỏ s ứ c dừng lại một cái dáng dấp hình người dáng người nam tử cùng mấy cái người đeo trường thương nam tử từ tề thiên hậu thân chạy tới ngăn tại tề thiên trước mặt tề thiên mướn mày lạnh lùng nói cho bổn vương cũng ngay ngươi nói cái gì ngươi cho ta lặp lại lần nữa ngươi biết ta là ai không cũng không hỏi thăm một chút ta c h â u tất là ai nam tử thần sắc c u ầ n ngạo nói bổn vương đang nói một lần ngươi cản trở bổn vương đường tề thiên ngữ khi biến càng thêm lạnh nhạt nếu không phải hôm nay tâm t ì n h tốt nam tử này đã sớm biến thành một đống bùng não ta dựa vào tiểu tử cho thể diện mà không cần có phải không ngươi nghe cho ta đem cô nàng kia kêu, kêu đi ra ta liền buông tha ngươi nam tử không có chú ý tới tề thiên biểu lộ biến hóa vẫn như cũ phách lối đường trong đám người một cái chừng hai mươi nữ tử khẩn trương rụt rụt thân thể phảng phất dạng này mới có thể cho ta một chút cảm giác an toàn muốn chết đa tạ lấy tiền s a m hải lang hà đông quận khen thưởng đa tạ long văn đế sử r a lao đại đám người đề cử 23 giờ 20 phút ta trước hết ngủ có việc làm trễ n ả i viết hơi trễ chương 81, hư một cái chi u i siêu cấp t ạ t đạn chương 81, hư một cái chi u i siêu cấp t ạ t đạn tề thiên thanh âm lạnh lùng quát lớn sau đó không tiếp tục để ý châu tất trực tiếp đi thẳng về phía trước sau lưng mọi người vẻ mặt sợ hãi chăm chú rất theo tề thiên không biết châu tất là ai bọn hắn thế nhưng là biết muốn nói lên châu tất cái kia không có một người không mắng thượng ba ngày ba đêm khi nam phép nữ việc gác bất tận vậy cũng là ca ngợi hắn bất quá ai để người ta là lãnh chúa đệ đệ đâu mấy tên lương thương nam tử một mặt kinh ngạc nhìn qua chủ tử của mình dị vãng gặp phải loại tình huống này đã sớm mở rết hôm nay chủ tử vì sao không có động tĩnh thiếu gia ta truy đi lại không truy liền đi xa nam tử nhìn xem tề thiên bọn người rời xa bóng lưng nhắc nhở thiếu gia nam tử nhìn xem châu tất không phản ứng chút nào thận trọng lấy tay đụng vào châu tất nói nào biết hắn đụng một cái châu tất thân thể lại thẳng đứng ngã xuống thiếu gia mấy tên nam tử sắc mặt ngạc nhiên cẩn thận thử dò xét nói nhưng châu tất thân thể không phản ứng chút nào hai mục không hề hào không hào quang nam tử sắc mặt đại biến ngón tay run run rẩy rẩy phóng tới hơi thở chỗ thiếu gia chết rồi nam tử không thể tin đạo làm sao bây giờ làm sao bây giờ lãnh chúa đại nhân nếu là biết thiếu da chết rồi nhất định sẽ giết chúng ta mấy tên nam tử mặt sám như cho thần s ắ c lo lắng giống như kiến bỏ trên chảo nóng nếu không chúng ta trốn đi một mặt sắc tinh minh nam tử thần s ắ c thấp thỏm nhắc nhở mấy tên nam tử nhãn tình sáng lên không sai lưu ở căn cứ bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ chạy ra căn cứ còn có một chút hy vọng sống nam tử liếc mắt nhìn nhau nhìn xem chung quanh bốn phía không người thận trọng đem c h â u tất thi thể che giấu liền nên ngang hướng về cửa thành đi đến tề thiên lúc này chính mang theo đám người bay ở trên trời đám người run lẩy bẩy hai mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi tuy nhiên lại không dám phản kháng người há có thể cùng thần đấu trở lại giang thành bên trong tề thiên liền đem mọi người giao cho tống giang chính là tên kia kỳ hoa láo giả người kỳ hoa đến cũng được liền ngay cả danh tự mấy phút sau cũng không biết tống giang cùng đám người nói cái gì dù sao đám người nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập kính sợ tín ngưỡng cùng sùng bái đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được một vạn lẻ một trăm tên sơ cấp tín đồ tề thiên trong đầu cũng là vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở bởi vậy có thể thấy được kỳ hoa láo giả lại là có có chút tài năng sau một tiếng tạo hóa chiến sĩ rốt cục ăn được chờ mong đã lâu cơm trưa thống giang mấy người cũng là tại lang thôn hổ yết ă n đại nhân cho cho ngươi ăn một chừng hai mươi nữ tử cầm một cái thơm nào ngạt chân chó đối tề thiên rụt r ẻ đường tề thiên quay đầu nhìn lại lại là vừa rồi trong đám người cái kia sắc mặt sợ h ã i nữ tử vừa rồi cho ngươi thêm phiền thoái nghe vậy tề thiên nhìn chằm chằm nữ tử một chút tiếp nhận trong tay chân chó bắt đầu ăn liền không nói nữa hạ nguyệt há sẽ để ý sâu kiến thịt chó nuốt vào trong bụng tề thiên biến sắc hắn vậy mà cảm giác một cố năng lượng dung nhập máu thịt bên trong nếu không phải tu vi của hắn đạt tới cảnh giới kim tiên thật đúng là không phát hiện được mặc dù cỗ lực lượng này dị thường nhỏ yếu thế nhưng là nếu là số lượng đủ nhiều đâu đây chẳng phải là nói hắn kẹp lại đã lâu cảnh giới rốt cục có thể tăng lên trong căn cứ một tòa xa hoa gian phòng bên trong một người đàn ông tuổi trung niên trong tay bưng một ly rượu đỏ thần s á c say mê mấy tên nữ tử chính đang cho hắn ngồi xoa bóp thách da ca xảy ra chuyện lớn một nam tử vội vã hoang mang dối loạn chạy vào thần s á c lo lắng nói tiểu như châu bỏ không vội vã đem chén rượu trong tay bông xuống ánh mắt hiếp lại thần s á c lười biếng nói không là để cho ngươi biết nhóm gặp chuyện không nên hoảng hốt sao đi cho ta lần nữa tới lượn thế nhưng là thách gia ca tiểu như châu b ò trực tiếp đánh gây nam tử đi cho ta lần nữa tới một lần thách gia ca thật là đại sự nam tử ngữ khí lo lắng nói tiểu như châu b ò hai mắt n h u lại một cỗ sát khí lan ra làm sao ngay cả ta đều không nghe rồi nam tử nội tâm giật mình cái chán đổ mồ hôi toát ra hướng về môn đi ra ngoài sau đó thần sắc chấn định tự nhiên đi đến thách gia ca ra sự kiện chuyện gì thách gia ca đệ đệ của ngài châu tất chết nam tử bình thản phảng phất tại kể ra hạt vừng chút ít sự tình kiểu như châu bò lại không còn vừa rồi bình tĩnh một cước đem xoa bóp nữ tử đá văng ra trận mắt tròn xoe trên mặt lộ ra một đạo vết sẹo dị thường dữ tợn một tay đem nói chuyện nam tử kéo đến trước mắt ngươi nói ai chết rồi mỗi chữ mỗi câu từ kiểu như châu bò trong miệng đột xuất sen lẫn chút vô tận l ử a giận là là châu tất thiếu ra chết rồi vừa mới phát hiện thiếu ra thi thể nam tử thần sắc đại biến vừa rồi chấn định sớm đã nem đến h oa hoa cúc đi là ai giết đệ đệ ta ta muốn đem hắn thiên đao v ạ n quả không không biết phế vật đi chết đi t i ể u như châu bỏ thịnh nộ một trưởng vô tại đầu của nam tử bộ huyết nhục vẩy ra dị thường dữ t ậ n mấy tên nữ tử ngồi s ổ m trong góc run lẩy bẩy không dám lên tiếng tìm cho ta tranh thủ thời gian tìm cho ta ta muốn biết là ai giết đệ đệ ta ta muốn đem hắn thiên đ à o và quả kiểu như châu bò gầm thét rất nhanh liên quan tới tề thiên cùng châu tất xung đột sự tình liền truyền đến kiểu như châu bò trong lỗ thai là hắn nhất định là hắn kiểu như châu bò sắc mặt dữ tợn mặt sẹo càng không ngừng n g ọ ngoại n kinh khủng dị thường tìm cho ta tìm cho ta đi ra ta muốn đem nó chém thành muôn mảnh tách ra ca nghe mấy cái các huynh đệ nói tiểu tử kia dẫn một đám người ra khỏi thành không biết tung tích phế vật một đám r i á p rưỡi còn đứng lấy làm gì còn không mau tìm cho ta. tách ra ca, ta nghĩ ta biết bọn hắn đi địa phương nào một bên để dâu dê nam tử một tay lột lấy dâu d i a khuôn mặt đắc ý nói. người này chính là kiểu như châu bò cầu đầu quân sư. quách nhân, người này có tí k h ô n vặt vì kiểu như châu bò cung cấp không thiếu chủ ý. quân sư, người nói hắn đi địa phương nào. nếu ta đoán không sai, người này nhất định tại giang thành bên trong. quách nhân tay vây tròm dâu dê trong tay quạt lông đ ô n g đưa, coi là thật có một phen đặc biệt phong thái. nói vậy, giang thành tăng thú vô số ai ngu như vậy sẽ đi vào một nam tử phản bác ha ha ha quách nhân cười khẽ quạt lông kinh động hắn nhất định sẽ đi giang thành vì cái gì tiểu như châu bỏ đẻ xuống lửa giận trong lòng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi bởi vì châu muốn ăn cỏ người muốn ăn cơm chung quanh nơi này chỉ có chúng ta căn cứ còn có giang thành bên trong tồn tại đồ ăn cho nên bọn hắn nhất định sẽ đi quách nhân mặt lộ vẻ tự mãn đây chính là trí thông minh cảm giác ưu việt t ố t tập hợp đội ngũ đi giang thành tiểu như châu bò n g ự a khí đằng đằng sắc khí chờ một chút tách gia ca quách nhân mở miệng gọi vào tách gia ca giang thành tang thú vô số lại là không nên đi à? đúng vậy à, tách gia ca những người còn lại mặc dù cùng quách nhân không hợp nhau nhưng vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ nhao nhao mở miệng khuyên đến quân sư n g ư ờ i nói làm sao bây giờ tiểu như châu bò mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không có mất lý trí tách gia ca chúng ta không phải đạt được một viên siêu cấp đạn đạo sao dùng nó nổ giang thành thứ nhất có thể nổ rất trong đó vô số z o m bi e thứ hai cũng có thể vì châu tất huynh đệ báo t h ù quách nhân sắc mặt hung dung đạo t ố t cứ làm như thế giang thành bên trong tề thiên lẳng lặng nhìn vạn cổ quân tại rết chóc lấy chúc cơ kỳ ngưu yêu coi là thật lực lớn vô cùng không phải những n à y luyện khí kỳ t ă n g thú có thể chống cự sáng tác vui vẻ nhất sự tình không thua gì mỗi ngày không ngừng mà đổi mới website nhìn xem có hay không khen thưởng đề cử đánh giá cảm tạ long văn đế sử gia l ã o đại đám người đề cử cảm tạ mọi người một mực duy trì Trưng Trưng trời đột nhiên đang chấn động, âm thanh trói thai đến, lại là không khí tại. Thề thiên đầu nhìn lại, trong lòng quát to một tiếng, không tốt. Chỉ mỗi ngày tế một tới rút Thành tới. Ta soạt thề thiên thầm mắng một tiếng, thả như như hướng người hướng diện dung đánh lén. diện dung đánh lén. nhiên đang chấn động, chuyển đến, không ngầng nhìn lòng không ngày lớn đạn nhanh Giang mắng đạn gấp 82, 82, vị vị về về kiểu kiểu lại lại, mỗi cái đi. châu châu Bầu đầu hợp hợp khí Chỉ pháo pháo cực lúc âm bò bò bay bay là chuẩn bị cải biến đạn pháo quý biến đạn bị không trung h cho hắn ể để ơ cơ i Giang chiến sĩ còn chưa đủ lấy tiếp vào Thành. tạo nặng hóa chưa còn nhận như n Trúc thế kích, kỳ ế sĩ đủ lấy để cho h ắ tại i a n g tề h h chỉ sợ tạo hóa chiến sĩ sẽ tổn thất nghiêm、trọng. Không chung, à n tổn trọng. bạo tạc, tạo t sợ sĩ sẽ thiên hai tay gân xanh nổi lên hướng về đạn pháo trộm tới trái tim nhanh chóng nảy lên lại là nhận kiếp trước đạn pháo c h i thức ảnh hưởng mặc dù đã có được to lớn vô cùng lực lượng nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn coi là đạn pháo chính là vô địch lại không nghĩ đạn pháo lại để t ề thiên dễ như t r ở bàn tay tóm vào trong tay chỉ là cảm giác có chút nóng t ề thiên trong lòng buồn bực suy nghĩ lấy phía dưới đám người ngơ ngác nhìn t ề thiên thân ảnh phảng phất hoa đá chỉ gặp đạn pháo lẳng lặng nằm tại t ề thiên trong tay hệ thống h ồ i đoái thành điểm tích lũy đốt h ồ i đoái thành công thu hoạch được một nghìn điểm tích lũy ký chủ còn thừa điểm tích lũy ba trăm một hai bốn t á m sáu không điểm tích lũy không sai vô duyên vô cớ được một n g h n điểm tích lũy cái này mua bán có lợi quân sư làm sao không có nổ khả năng còn chưa tới a một giây hai giây một phút đồng hồ m ư ờ i phút đồng hồ nửa giờ quân sư làm sao còn không có nổ khả năng có lẽ đại khái còn chưa tới a một giờ quân sư làm sao còn không có nổ chẳng lẽ là tạc đạn hỏng không nên a một chỗ bên trên bình nguyên kiểu như châu bỏ một cước đem bên cạnh đờ đẫn quân sư gặt ngã các huynh đệ lên xe giang thành thách gia ca đừng hoảng hốt còn có một viên ta một lần nữa chính ngươi phát xạ đi chúng ta đến phía trước chờ ngươi nửa giờ sau quách nhân quách đại quân sư đem đạn pháo nghiêm túc kiểm tra một lần trên mặt lộ r a cười bị ổi hắc hắc lần này không có vấn đề tề thiên lúc này lại là một mặt buồn bực nhìn trong tay đạn pháo tại sao lại tới một cái a vừa định hối đoái thành điểm tích lũy tề thiên t r ò n g mắt đi lòng vòng trên mặt lộ r a thần bí tiểu dung phía dưới đám người cùng nhau sợ run cả người đi tề thiên đem đạn pháo hướng về bay tới quỹ tích ném đi trở về vê anh đại địa đang chấn động một đoá to lớn mây hình nấm dâng lên hai mươi dặm bên ngoài tiểu như châu b ò thần sắt sợ hãi nghĩ mà sợ nhìn về phía sau trong miệng lẩm bẩm nói quả nhiên đạn pháo là xấu tề thiên lúc này như là giống như xem diễn vừa ăn t ă n g thị thú vật một bên quan sát trong sân chiến đấu đối với hắn mà nói những n à y chiến đấu không lại là một trò chơi tim của hắn trở nên càng ngày càng vô tình nhưng vô tình phía sau không phải là không tình đang ủng hộ giết chóc tiếp tục tiên huyết phi tiên sinh mệnh đang trôi qua có lẽ tang thu không có tư tưởng thế nhưng là bọn hắn lúc này không phải là không một chủng tộc không phải là không một cái sinh mệnh nhưng đây đối với đủ ngày qua mà nói địch nhân sinh tử lại có quan hệ gì đâu hắn thấy có chết hay không người chết bao nhiêu người đều cùng hắn không có nửa xu quan hệ không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác tang thú bên này đến nay chưa từng xuất hiện trúc cơ trở lên cường giả tận thế mới bắt đầu ba năm đối với dài rằng giặc con đường tu luyện hay vẫn là quá mức ngắn ngủi bất quá tề thiên tin tưởng thế giới này tuyệt không có đơn giản như vậy nếu không cũng sẽ không bị hệ thống đánh giá thành nhân tiên phía dưới thích hợp nhất luyện binh thế giới mà lại tề thiên cũng không thấy được thật tốt thế giới sẽ trong nháy mắt biến thành cái dạng này tề thiên suy đoán tại phương này thế giới song song bên trong chỉ có nó、no、có thể làm cho thế giới trong nháy mắt biến thành cái dạng này vạn cổ tinh không hàng vũ trụ cổ ngàn vạn vị diện san sát tề thiên tử không cho rằng hồng hoang chỉ có một cái vũ trụ minh n g ông vị diện nhiều không kể x i ế t hệ thống xuất hiện cũng hoàn toàn đã chứng minh tề thiên ý nghĩ mà có thể làm cho một phương thế giới trong nháy mắt cải biến chỉ có thiên đạo tất nhiên là thiên đạo cảm nhận được uy hiếp mới làm ra cải biến mà có thể làm cho thiên đạo cảm thấy uy hiếp chỉ có cường giả tuyệt thế nhưng này phương thế giới tuyệt không có khả năng xuất hiện khủng bố như thế cường giả như vậy có thể uy hiếp một phương thế giới chỉ có khác một phương thế giới nếu là tề thiên phỏng đoán không có sai này phương thế giới nhất định đang cùng khác một phương thế giới tương giao hợp thành dung hợp phương này thiên đạo cảm nhận được uy hiếp cho nên phát ra thiên đạo chi lực cải biến thế giới chúng sinh tốt tại khác một phương thế giới phân cao thấp ai cũng không nguyện ý biến mất dù là hắn chỉ là cái bản năng trật tự nhưng hắn cũng có được đối khát vọng sinh tồn đây cũng là vị diện chi chiến còn chưa có bắt đầu cũng đã thây nằm ngàn vạn thiên ý như đ a o thiên đạo vô tình những này đối với đủ ngày qua mà nói còn quá sớm không phải hắn hiện tại có thể khống chế hắn lúc này chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cường thực lực của mình bảo hộ chỗ muốn bảo vệ hết thảy khi nó có thể chi phối thời điểm lại không biết là bao nhiêu chương sau tề thiên lúc này ngay tại ăn uống thả cửa đương nhiên hắn ăn đều là một chút thú chim tăng thú về phần hình người tăng thú đều giao cho bá khí xử lý mặc dù chiến đấu kịch liệt nhưng trên mặt đất trỗi chạy x ô i máu tươi không có một cỗ thi thể t e c h ra k a có chút kỳ quái a tại sao không có một đầu tang thú đâu tiểu như châu b ò hai mắt hướng về ngoài xe đánh giá mọi người cẩn thận chút việc này có chút kỳ quái dừng xe tiểu như châu b ò gọi nói các ngươi nhìn phía trước đám người theo tiểu như châu b ò lời nói nhìn về phía trước kém chút dọa co quắp trên mặt đất trên thân mồ hôi lạnh hứa ra tách ra t e c h ra k a ta chúng ta hay vẫn là rút lui a phía trước mấy chục vạn tang thu chính đang chiến đấu người s ắ t khí ngút trời s ắ t khí ngút trời nó cảnh rung động lòng người đừng hoảng hốt các ngươi nhìn người kia có phải hay không giết chết đệ đệ ta ra hỏa t á c h ra ca hẳn là hắn ta nghe thủ vệ huynh đệ nói người kia dáng dấp đặc xuất khí đơn giản liền là mạo s o phan an tốt cái kia liền là hắn kiểu như trâu bỏ hai mắt xích hồng nhìn c h ầ m c h ầ m tề thiên bóng lưng ngự a khí băng lánh cứng rắn nói cho ta cách g ầ ơ m thường đến bưu ca ngươi cẩn thận một chút tiểu như châu bỏ hai mắt nhắm lại hướng về tề thiên đầu nhắm chuẩn khỏe miệng cười lạnh tề thiên dường như không phát giác gì không hề động tác vẫn ngụm lớn ăn trong tay tăng thú chỉ là hai nhãn thần thái khinh thường đạn như bay bắn về phía tề thiên đầu vẽ lên một mảnh hỏa hoa đinh đương đạn trượt rơi trên mặt đất tề thiên ngay cả một sợi tóc đều không có thương tiểu như châu bỏ khỏe miệng cười lạnh còn không có biến mất giờ khác này phảng phất ngừng kết ở trên mặt tề thiên quay đầu hướng về kiểu như châu bò bọn người hữu hảo cười một tiếng bên cạnh bá khí cuồng hống một tiếng hướng về hậu phương phóng đi trước người cản trở t ă n g thú như là giấy nhao nhao bị bá khí phá tan trà đạp dưới chân nhìn cái gì vậy còn không mau lái xe kiểu như châu bò dẫn đầu tỉnh táo lại quát tầm lên đám người cái này mới phản ứng được mấy chiếc xe hơi giống như nộ lòng hướng về nơi x a vào tới mọi người buổi chiều tốt hai giờ chiều quyển sách nên đón cái thứ nhất đề cử phân loại tiểu thuyết sách mới đề cử hy vọng có thể lấy được thành tích tốt nhìn mọi người ủng hộ nhiều hơn thượng cổ tên ngạc long tồn tại là ta nuôi hai cái rùa một cái gọi tám một cái gọi bảy hợp xương bá khí hiện tại thời gian 1 2 hai giờ m ư phút viết xong h giờ chiều đưa cho mọi người nhìn mọi người duy trì chương 83, ba á khí chi nộ dết chóc thăng cấp chương 83, ba á khí chi nộ dết chóc thăng cấp nhanh a lại nhanh a mọi người thấy không ngừng tới gần bá khí trong lòng cuồng h ống nổ súng a tiểu như t r â u bỏ thần sắc lo lắng một bên hướng về sau nổ súng vừa hướng đám người quát tầm lên những người còn lại cái này mới phản ứng được nhao nhao xuất ra súng ống hướng về hậu phương xạ kích hòa hoa vời ra thượng cổ ngạc long thanh danh cũng không phải thổi phồng lên đây chính là đánh ra tới lúc này mặc dù mới kim đan kỳ lại p h o n g ngự mạnh cũng không phải súng ống có thể phá hư đạn bắn vào thượng cổ ngạc trên thân rồng hòa hoa vời ra chỉ lưu lại một cái tiểu bạch điểm mặc dù đạn không đánh tan được phòng ngự nhưng sinh ra từng tia từng tia đau đớn cũng là để bá khí nổi giận giống giống giống bá khí nổi giận c u n g hống liên tục thiên phú thần thông thôn thiên phệ địa thi t r ở ra cỏ cây bay ngược đất trống nhấc lên mấy chiếc xe hơi càng là không ngừng hướng về sau rút lui thách ra ca làm sao bây giờ lái xe nam tử mồ hôi nhễ ngại nhìn xem hậu phương không ngừng tới gần bá khí quát tầm lên cho ta lựu i đạn đạn tiểu như trâu bò cũng là thần sắc lo lắng Cùng hống nói đậu m á chết n g ư ờ i t i ể u như châu b ò đem lựu đạn đạn ném về ba khí sắc mặt điên cùng nói giống lựu đạn uy lực của đạn quả nhiên không phải là dùng để chứng cho đẹp càng đem ba khí một mảnh lân phiến nổ tung lân phiến truyền đến đau đớn khơi dậy ba khí hung tính trong mắt nhân tính hóa sắc thái rút đi thay vào đó là tản nhẫn cùng bạo ngược giống ba khí c u n g hống bạo ngược khí tức lan ra tản r a thuộc về thượng cổ hung thú hung uy cùng nổi giận ba khí c u n g hống một tiếng hai chân bỗng nhiên dùng sức bắn lên đại địa c h â n chiến ba khí thân ảnh nhảy lên thật cao kiểu như châu bọ bọn người sắc mặt đờ đẫn nhìn lên trên bầu trời phương cự ảnh trong lòng tràn đầy bóng ma tử vong xuống xe trốn không biết là ai gào thét một tiếng đám người cái này mới thức t ỉ n h hướng về bốn phía trốn như điên mà đi vê anh đại đ ị a u run lên ba khí đạp ở trên ô tô cái này có giá trị không nhỏ ô tô liền biến thành một cỗ phế xe ba khí nhìn xem bốn phía chạy trốn người trong mắt lóe lên một tia khinh thường thiên phú thần thông thôn thiên phệ địa toàn lực thi triển một cái cự đại hấp lực đống nhiên từ bá khí trong miệng phát ra bụi mù nổi lên b ố n phía đại thụ n ổ dễ bay ngược đất trống nhấc lên cự thạch lan xuống thiên hôn địa ám mấy phút đồng hồ sau khôi phục lại bình tĩnh bụi mù rơi xuống đất bá khí nện bước ưu nhã ráng đi đi đến t ề thiên bên cạnh một mặt dịu dàng ngoan ngoãn cỏ lấy t ề thiên cánh tay phảng phất tại tranh công một bên thịt nướng đám người nhìn mẩn ngơ trong mắt cũng nhanh lên một chút xuống tới cảm giác thế giới quan tại sụp đổ mẹ nó đây là c u ồ n g nuốt mấy chục người hùng thú sao nửa tháng sau giang thành bên trong cũng tìm không được nữa một đầu tăng thú t h ế thiên nhìn phía dưới đứng đấy tạo hóa chiến sĩ khởi bẩm đại vương vạn cổ quân mười vạn tên chiến sĩ toàn bộ tấn cấp kim đan nghe được vạn cổ quân trả lời t h ế thiên tâm bỗng nhiên run dậy một cái dòng d ã chín phẩy một năm tám tên trung thành tuyệt đối chiến sĩ cư như vậy không có chỉ có vạn tượng trong tháp từng cỗ thi thể cái kia cũ nát áo giáp n u ố n máu lang nha bổng hướng thế giới chứng minh bọn hắn tồn tại qua chiến đấu qua các huynh đệ tiếp tục xuất phát tề thiên mặt không thay đổi nhìn phía dưới mười vạn vạn cổ quân bang bang lời nói từ trong miệng phát ra say nằm xa trường quân chớ cười xưa nay t r i n h chiến mấy người trở về một cái khác đoạn giết chóc bắt đầu tề thiên tâm càng ngày càng lạnh có lẽ đây cũng chính là vương giả vô tình từ không nắm giữ binh vạn cổ quân cũng dùng đến sinh mệnh viết thuộc về bọn hắn truyền kỳ dùng sinh mệnh nói lên chiến sĩ vì chiến mà sinh vì chiến mà chết một năm sau tề thiên đứng tại bờ biển nhìn xem máu này đỏ nước biển ba ngàn sợi tóc theo gió m à động mặt trời chiều ngã về tây tản ra thê lương đẹp từng người từng người vạn cổ quân chiến sĩ từ đỏ tươi trong nước biển đi đến đen kỵ t á o giáp thỉnh thoảng chảy ra máu tươi sen lẫn thịt nát lang n h a đồng lạnh lùng gương mặt kiên nghị bộ pháp bao giờ cũng không còn tản ra quân nhân thiết huyết kiên nghị giống giống giống một tiếng nguyện như dòng gầm tiếng kêu trên mặt biển vang lên chỉ bất quá so long ngâm càng thêm bá đạo hung tàn một cái long đầu từ trên mặt biển lộ ra chậm rãi nó to lớn thân hình cũng là hiện lộ ra lại có dài hai mươi m mười lăm m rộng chính là thượng c ổ ngạc long bá khí đảo mắt một năm trôi qua đi trên cái thế giới này không còn có tăng thú liền ngay cả trong biển tăng thú đều để vạn cổ quân giết sạch sẽ tề thiên nhìn xem đứng lẳng lặng vạn cổ quân khuôn mặt lạnh lùng mười một vạn chín phẩy một năm tám tên vạn cổ quân chiến sĩ bây giờ cũng chỉ có chín vạn tên bất quá cái này chín vạn tên vạn cổ quân chiến sĩ toàn bộ tấn cấp nguyên anh kỳ tề thiên căn cứ vạn cổ quân một đường giết chóc thăng cấp tính toán một cái luyện khí kỳ tạo hóa chiến sĩ thăng cấp đến trúc cơ kỳ cần muốn giết chóc mười cái luyện khí kỳ cảnh giới tăng thú trúc cơ kỳ tạo hóa chiến sĩ thăng cấp đến kim đan kỳ cần muốn giết chóc mười người trúc cơ kỳ tăng thú cứ thế mà suy ra mà trúc cơ kỳ tạo hóa chiến sĩ nếu là giết chóc luyện khí kỳ cảnh giới tăng thú thăng cấp lại là cần muốn giết chóc một nghìn cái kim đan kỳ tạo hóa chiến sĩ nếu là giết chóc trúc cơ kỳ tăng thú thăng cấp cần muốn giết chóc một nghìn cái giết chóc luyện khí kỳ thăng cấp cần một triệu cái thượng cổ ngạc long b á khí cũng là từ kim đan kỳ tấn cấp đến đại thừa kỳ trong đó cố nhiên có thượng cổ ngạc long huyết mạch nguyên nhân càng nhiều hơn là này phương thế giới tính đặc thù mỗi một cái tăng thú huyết thịt đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút thiên đạo chi lực về phần tề thiên bản thân sớm tại nửa năm trước liền tấn cấp đến kim tiên trung kỳ tăng thị thú vật cũng không còn cách nào xếp hợp lý trời đưa đến chút điểm hiệu quả về phần một mực đi theo người sống sót tề thiên cũng không có bạc đ á i bọn hắn tăng thị thú vật càng là tùy bọn h ắ n ă n tề thiên càng là chuyển xuống rất nhiều công pháp tống h giang tu luyện hàng long thập bát trưởng đến kim đan kỳ người thiếu nữ kia tề thiên về sau biết được nàng gọi chu chỉ nhược liền quả quyết chuyển xuống cửu âm chân kinh về phần những người khác tề thiên cũng là chuyển xuống rất nhiều công pháp tề thiên đánh giá chín vạn tên vạn c ủ quân trong lòng có chút suy tư từ một năm này trong chiến đấu tề thiên phát hiện tạo hóa chiến sĩ mặc dù có người tình cảm nhưng bọn hắn lúc chiến đấu chỉ biết là xông về phía trước không h i ể u binh pháp tề thiên chuẩn bị đi thế giới khác tìm kiếm một chút danh tướng về phần bọn hắn có thể hay không thần phục tề thiên cũng sẽ không đi cân nhắc ta chỉ cần bọn hắn trong đầu tri thức là được mà lại tạo hóa chiến sĩ trong tay phàm phẩm lang n h a đồng nhưng cũng là không thích hợp nữa từ khi tấn cấp đến kim đan kỳ về sau cũng rất ít dùng bởi vì bọn hắn lúc này trên người huyết nhục đều muốn so lang nha bồng kiên cố sừng châu càng là vô cùng sắc bén còn cần vì bọn họ tìm kiếm thích hợp vũ khí về phần điểm tích lũy hối đoái tề thiên lại là không định hối đoái nguyên anh kỷ vũ khí chính là pháp bảo một món pháp bảo cần năm trăm điểm tích lũy chín vạn món pháp bảo liền cần bốn năm không không không không không không điểm tích lũy tề thiên không phải phá sản không thể chớ nói chi là còn có phía sau linh bảo hậu thiên linh bảo tiên thiên linh bảo càng là cần hải lượng điểm tích lũy tề thiên ngẩng đầu nhìn lên trời trong mắt lóe lên một tia hồi ức tạm biệt quen thuộc kiến trúc quen thuộc văn tự thế nhưng là cuối cùng không phải thủy cầu cũng là thời điểm rời đi tề thiên thì thào nói bất quá trước khi rời đi ta lại là chuẩn bị đến một cái khác tiểu thế giới nhìn xem cảm tạ long văn đế đám người đề cử các minh đệ ủng hộ chương 84, m a vũ đại lục long ngạo thiên chương 84, m ma vũ đại lục long ngạo thiên tề thiên. thiên sau khi rời đi tống giang bọn người thành lập một môn phái tề thiên tông về sau trở thành này phương thế giới đệ nhất đại thế lực lực áp quần hùng bọn hắn ở đây phương thế giới trung tâm dựng đứng lên tề thiên thân cưới lên cổ ngạc lòng cùng tạo hóa chiến sĩ đám người pho tượng sinh động như thật thủ thế nhân kính ngưỡng thời gian như ở trước mắt tuế nguyệt như thoi đưa khi tề thiên tông sớm đã chôn sâu lịch sử tề thiên sự tích vẫn còn tại một đời một đời lưu truyền mỗi ngày vẫn có vô số người đi chiếm ngưỡng một chỗ rậm rạp trong rừng cổ thụ đứng vững che khuất bầu trời thỉnh thoảng truyền ra tiếng thú gạo đột nhiên xuất hiện một bóng người toàn thân áo đen dáng người thẳng tắp khuôn mặt lạnh lùng lộ ra cao ngạo thần bí người này chính là tề thiên tề thiên tại tang thú thế giới bắc cực tìm được hai cái vị diện dung hợp điểm xuất phát liền xuyên qua đi qua đập vào mắt chính là che trời cổ thụ che khuất bầu trời r ầ m rạp rừng cây tề thiên đánh ra chung quanh trong lòng có chút hiếu kỳ không biết so sánh thế giới là cái gì loại hình dạo bước đi trong rừng nghe thỉnh thoảng truyền ra thú giống tề thiên suy đoán chẳng lẽ là nguyên thủy vị diện hoặc là tu tiên vị diện giống giống giống phía trước xuất hiện hai cái chính đang chiến đấu m á n h thú một cái cự lang màu bạc cùng một cái ngân s ắ c báo cả hai cố đều là trúc cơ kỳ yêu thú hai thú bên cạnh còn nằm một tên nam tử khuôn mặt cũng là có chút tiểu x o á i bất quá lúc này tấm kia tiểu x o á i mặt tràn đầy sợ hãi thân thể càng hơi hơi chiến đấu hai thú cũng là chú ý tới tề thiên đến thế nhưng là trông thấy toàn thân hắn cũng không có lực lượng ba động liền không còn quan tâm một cái là ăn hai cái cũng là ăn tề thiên cũng mặc kệ ý nghĩ của bọn nó lúc này hắn đang ngồi trên đồng cỏ giống như xem kịch quan sát hai thú đánh nhau nam tử trông thấy tề thiên động tác thần s ắ c ngạc nhiên ta cho là ta là ngu nhất đưa đến ma thú miệng bên trong tới không nghĩ tới còn có s o ta càng đ ốc tuất tề thiên nhìn say sưa ngon lành thỉnh thoảng lớn tiếng khen hay hai tiếng cái này nhưng so sánh đơn phương đổ sát thú vị nhiều ngươi một cái băng tiễn phong tới ta một cái thổ tiễn vọt tới đánh vô cùng náo nhiệt giống giống giống mấy phút sau hai tiếng tiếng rên rỉ vang lên hai cái t r ú c cơ kỳ mánh thú song song mất mạng ngã xuống đất tham lam là nguyên tội tề thiên nhìn xem vẫn bỏ trên mặt đất nam tử nhẹ nhàng đi tới nói đứng lên đi đều đã chết ha ha ha ha một trận cuồng vọng phách lối tiếng cười bỗng nhiên từ nam tử trong miệng phát ra ta long ngạo thiên quả nhiên là thiên mệnh nhân vật chính lại có hai cái thánh ma thú đưa tới cửa tề thiên nghe là một mặt im lặng ta mới là nhân vật chính được không nam tử không để ý đến tề thiên cái này hoạn nạn huynh đệ tay chân lanh lẹ đem hai con ma thú thu vào trong tay trong giới chỉ hướng về nơi xa đi đến nhìn tề thiên trợn mắt hốc mồm ra hỏa này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn uy vị này long ngạo thiên đúng không tề thiên tiếng nói vừa ra khỏi miệng trong lòng chính là chấn động long ngạo thiên tên rất hay a nhân vật chính tên a có việc long ngạo thiên nghi ngờ hỏi bàn tay thật chặt khoanh tay bên trong chiếc nhẫn phòng trộm đề phòng t ế thiên t ế thiên không còn gì để nói ta đi tốt xấu là nhân vật chính tên a có thể hay không đại khí chút lại nói coi như ngươi cho bùn vương bùn vương cũng khinh thường cùng lớn người huynh đệ này ta lạc đường t ế thiên chuẩn bị tìm hiểu một cái tình huống của cái thế giới này nhưng hắn lại không quen bắt chuyện lời nói cứng rắn quả nhiên long ngạo thiên nghe song thần sắc khinh bỉ phảng phất tại nói biên tiếp tục biên cái kia ngươi có phải hay không cũng không có tiền long ngạo thiên ngữ khí khinh bỉ xem như thế đi tề thiên nghĩ nghĩ hồi đáp hắn lúc này còn thật không có thế giới này tiền long ngạo thiên thần sắc biến càng thêm khinh bỉ còn kém nói thẳng ra trang không hề giống ta khinh bỉ ngươi nói nếu không phải xem ở long ngạo thiên danh tự bên trên ta sớm liền thu thập ngươi ngươi đây chính là thích cán đòn tề thiên hận hận nghĩ đến giống hai nhân loại mau mau đến bổn vương miệng bên trong tới một tiếng hổ gầm đánh gãy tề thiên động tác tề thiên quay đầu nhìn lại một mực to lớn màu trắng cự hổ hướng về phía hắn quát miệng nói tiếng người hai mắt lóe ra hí ngược nhìn tề thiên là một trận nổi giận đang có khí không có r a tắt đâu vẻ mặt tươi cười nhìn xem cự hổ trong miệng thân mật nói n g ư ờ i đã đến a màu trắng cự hổ hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc bất quá nhìn xem tề thiên trên mặt tiếu dung càng xem càng là sợ hãi không khỏi hoa cúc xích chặt long n ạ o thiên càng là không chịu nổi nghe xong tề thiên lời nói liền đem đầu cắm vào trong đất run lẩy bẩy xong xong hắn cùng thánh thú vậy mà nhận biết ta làm sao như vậy tiện à, khinh bị hắn làm gì à, đáng thương ta một đời nhân vật chính còn chưa làm ra oanh thiên khiếp quỷ thần sự tình liền muốn mất mạng ở đây đáng tiếc thật đáng buồn vain giống giống vain mấy phút sau tề thiên phun ra một ngụm trọc khí thoải mái thanh thu cự hổ chính ở một bên hư nhược lấy thân thể dòng g ã so vừa rồi mập mấy lần đây là tề thiên chỉ dùng một phần vạn lực không đến nguyên nhân long não thiên hai mắt ngốc trệ thân xác chết lặng nhìn xem phát sinh hết thảy sư phó a đ ồ đ ệ rốt cuộc tìm được ngươi tiểu thiên đối ngươi kính ngưỡng giống như ngân hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản từ vừa lúc xuất thế lên tiểu thiên liền quyết định ngài liền là sư phụ của ta sư phó nói hướng đông tiểu thiên tuyệt không hướng tây sư phó ý chí liền là tiểu thiên đi làm chuẩn tác vì đến đáp sư phó tái tạo c h i ân vô luận làm chuyện gì cho dù là tề h thiên cũng tuyệt không một chút những mày. Ngừng. Tế thiên sạm mặt lại hét lớn một tiếng nếu là lại không ngăn lại chỉ sợ hắn có thể nói lên ba ngày ba đêm ngươi đừng gọi bậy ta cũng không phải sư phó ngươi sư phó à, ngài không thể không cần tiểu thiên à, ngài mỗi đêm xuất hiện tại tiểu thiên trong ngộng tiểu thiên liền là quên mình cũng không thể quên nhớ sư phó à. tề thiên nhìn xem long ngạo thiên khỏe miệng cấp tốc vận động lấy nước bọt vẩy ra lời nói giống như nước sông quần quẫn mãnh liệt mà đi không rước không khỏi r ồ n khí đan điền một cước đặt tới trong rừng rậm tề thiên ngồi tại màu trắng cự hổ trên thân nghe giảng thuật tình huống của cái thế giới này đại nhân chúng ta dưới chân đại lục gọi ma vũ đại lục có người tinh linh thú nhân bán thú nhân gửi các loại chủng tộc hệ thống sức mạnh có kiếm sĩ ma pháp sư còn có chúng ta ma thú nhất tộc hệ thống kiếm sĩ chia làm sơ trung cao cấp kiếm sư thanh kiếm sĩ thần kiếm sư thần kiếm sư kiếm thần sơ trung cao vị thần chủ thần ma pháp sư chia làm sơ trung cao cấp ma pháp sư thánh ma đạo sư thần ma đạo sư p h á p thần sơ trung cao vị thần chủ thần ma thú sơ trung ma thú cấp cao thánh thú thần thú siêu thần thú sơ trung cao vị thần chủ thần đại lục thực lực chia làm ngũ đại đế quốc một là quang minh đế quốc hai là hắc cám đế quốc ba là đại đường đế quốc bốn là thú nhân đế quốc năm là tinh linh đế quốc nó hạ càng là có vô số tiểu quốc quang minh đế quốc tín ngưỡng quang minh chủ thần tương truyền quang minh thiên sứ thủ hạ có lấy bốn trăm triệu thiên sứ quân đoàn hắc á m đế quốc tín ngưỡng hắc á m chủ thần đại đường đế quốc tín ngưỡng long thần thú nhân đế quốc tín ngưỡng t h u t h ầ n tinh linh đế quốc tín ngưỡng tinh linh nữ thần tề thiên nghe xong cũng coi là với cái thế giới này có chút ít dài chương tám mươi lăm giả heo ăn thịt hồ xuyên vân tiễn chương tám mươi lăm giả heo ăn thịt h ổ xuyên, xuyên vân tiễn chờ một chút ta sư phó chờ ta một chút tề thiên nghe thấy thanh âm về sau gượng cười từ khi long ngạo thiên kiến thức đến tề thiên lực lượng về sau liền như là thuốc cao da chó dính tới sư phó ngài không thể không cần tiểu thiên a tiểu thiên còn muốn đi theo ngài đi theo làm tùy tùng đâu sư phó mau nhìn phía trước liền là quan đạo đến quan đạo liền xem như r a ma thu xâm lâm chờ đến phía trước tiểu trấn đồ đệ xin sư phụ ăn ăn ngon ta liền biết sư phó sẽ không bước xuống tiểu thiên ta long ngạo thiên nhưng là nhân vật chính giáng dấp là ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng danh sưng một c ả n h hoa lê ép hải đường tề thiên cưới màu trắng cự hổ hai mắt hướng phía trước nhìn không c h ư ớ c mắt không để ý đến chuyện bên ngoài đối với long ngạo thiên tự luyến trình độ hắn xem như lĩnh giáo sư phó mau nhìn phía trước liền là ma thú tiểu c h ấ n một tòa cổ thành xuất hiện tại tề thiên trước mặt trên tường thành vết đao vết kiếm vết cào dày đặc phảng phất hướng thế nhân nói chiến tranh tàn khốc cổ thành không biết ở đây sừng sững bao lâu một cô t ă n g thương khí tức đập vào mặt long nạo thiên gia hỏa này khéo léo vừa đi đến cửa thành liền xuất ra một viên ngân tệ nhét vào thủ thành chiến sĩ trong tay ân không sai đi vào đi thủ vệ nam tử điên điên trong tay ngân tệ mặt lộ vẻ vẻ tán thành đợi tề thiên đi xa về sau thủ vệ mấy người vây ở cùng nhau cười đùa nói lao trương không tệ a lần này tiểu lừa một bút lao trương ngươi phải mời mấy ca uống rượu a đi đi mấy cái danh con tranh thủ thời gian thủ vệ đi lao trương cởi mắng tiền này hay vẫn là lưu cho t ẩ u tử ngươi nàng vừa sinh xong h à i tử thân thể hư muốn bồi bổ lao trương lúc nào cũng gọi t ẩ u tử giới thiệu cho chúng ta cái nàng dâu a đúng a lao trương không thể có nàng dâu quên huynh đệ a sư phó phía trước liền là tiểu trấn tốt nhất từ lâu long n ạ o thiên chỉ về đằng t r ư ớ c một tòa cổ kính quán rượu nói ra khách quan mời vào bên trong là ở trọ hay vẫn là ăn cơm a một điếm tiểu nhị vội vàng đi ra hô sư phó chúng ta là ăn cơm hay là ở trọ long ngạo thiên thần xác định nọt mà hỏi tề thiên nghe thấy long ngạo thiên lời nói sắc mặt phiên muộn trên đường đi không biết cùng hắn đã nói bao nhiêu lần rồi hắn không thu đồ đệ đệ đừng gọi hắn sư phó nhưng long ngạo thiên vẫn làm theo ý mình ra mặt đơn giản so tường thành còn dày hơn ăn cơm trước ở nữa cửa hàng tề thiên vượt dưới màu trắng cự hổ nhìn s ắ c trời một chút lại là đã có chút tối ý mở miệng nói ra được rồi sư phó long ngạo thiên định nọc nói tiểu nhị tới trước một bản thức ăn ngon lại chuẩn bị cho chúng ta hai gian thượng phòng được rồi khách quan ngài trên lầu nhã gian xin điếm tiểu nhị tay chân lanh lẹ nói ra sư phó ngài trước hết mời long ngạo thiên định nọc nói nhìn tề thiên một mặt im lặng làm người sao có thể như thế đừng ranh giới cuối cùng đâu ai người cái kia sau l ư n g thu nhỏ như mèo lớn thánh thú b ạ c h hổ, theo sát lấy tề thiên đi đến lầu hai long ngạo thiên lúc này mới theo sát mà lên sư phó đến sư phó nếm thử rượu này thế nào long ngạo thiên lúc này nhìn xem tựa như một cái chó săn một mặt nịnh nọt hầu hạ tề thiên tề thiên cũng không tiện đuổi hắn rời đi ai u cái này không phải chúng ta lục hoàng tử sao làm thế nào lên hạ nhân sống một cái dị thường thanh â m vang r ộ i vang lên đó còn cần phải nói còn không phải bị người ta từ hôn đả kích choáng tám cái thân mang cách gan mặc hoa lệ nam nữ hướng về tề thiên bên này đi tới lời nói mới rồi chính là xuất từ hai tên thần sắc nạo g mạn nam tử trong miệng phát ra liêu thân tĩnh ngươi bị quá phận long nạo thiên trong mắt tràn ngập lửa giận sắc mặt tái nhật đường thế nào chúng ta phê vật lục hoàng tử còn muốn đánh người ta rất sợ đó a nam tử thần sắc nạo g mạn ngữ khí phách lối nói ta liền đứng ở chỗ này ngươi qua đây đánh ta a bất quá ngươi nhưng muốn suy nghĩ một chút hậu quả không sai chúng ta thân tĩnh ca thế nhưng là tể tướng nhi tử càng là thái tử người một cái khác ngạo mạn nam tử nói tốt các ngươi đừng nói như vậy lục ca trong tám người một nữ tử khuôn mặt không vui nói tốt tốt tốt chúng ta cho t ĩ n h nhi công chúa mặt mũi không lại nói bất quá phế vật liền là phế vật liền nên bị người ta t ừ hôn long ngạo thiên nghe song sắc mặt tái nhuận song quyền nắm chặt gân xanh nổi lên nhỏ giọt máu tươi lưu rơi xuống t ế thiên nghe được mấy người lời nói mặt lộ vẻ kinh ngạc bị t ừ hôn phế vật thân phận cao quý danh tự đại khí gia hỏa này thật chẳng lẽ là chân heo bất quá mặc kệ hắn có phải hay không chân heo tề thiên đều dự định giúp hắn một chút ngươi như hỏi vì cái gì h ắ c h ắ c bùn vương liền nữa thích giả heo ăn thịt hổ tề thiên rượu trong tay nước lắc một cái không cẩn thận văng đến liêu thân tĩnh trên mặt trong tiệm hồ nào đám người đ ố n g nhiên an tĩnh lại giống như báo tố khúc nhạt dạo liêu thân tĩnh nạo mạn thần sắc đ ố n g nhiên cứng đờ còn lại bảy người cũng là một mặt không thể tin nhìn qua liêu thân tĩnh trên mặt rượu trong lòng đều toát ra một cái ý niệm trong đầu n g ư ơ i nhất định phải chết n g ư ơ i biết ta là ai không liêu thân t ĩ n h tay run run chỉ hướng mình hỏi tề thiên mặt lộ vẻ cười nhạt như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn về phía liêu thân tĩnh liêu thân tĩnh không hổ là liêu thần trải qua thậm chí ngay cả mình họ cái gì cũng không biết n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i liêu thân tĩnh tay run dậy chỉ hướng tề thiên n g ư ơ i thật to gan vạn năng hỏa thần a xin ban cho ngài thành tín tín đổ lực lượng đi hỏa t i ê n thuật một đầu từ hỏa diễm tạo thành trường tiễn xuất hiện trên không trung hướng về tề thiên phong tới trong tiệm đám người nhao nhao nhắm mắt lại lại là không đành lòng nhìn một màn này liêu đại công tử nhưng là cao quý trung cấp hỏa hệ ma pháp sư nam tử kia hảo không có sức mạnh ba động ai đáng thương à. vâng liêu thân tĩnh còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra liền cảm giác một cỗ cự lực chuyển đến thân thể không bị khống chế ném bay ra ngoài chỉ là n g ầ m trộm nghe đến một thanh âm nói lại dám đánh n h u ngươi hổ ra ăn cơm đám người hai mắt không thể tin nhìn qua tề thiên bên cạnh màu trắng mèo con ngươi biết nói chuyện nói n g ư ơ i hổ đại gia đương nhiên biết nói chuyện bạch hổ dị thường bình tĩnh thổi thổi mình móng ướt phi thường có giả heo ăn thịt hổ tiềm lực thánh thú trong tiệm đám người hoảng sợ nói hai mắt tham lam ngươi lại dám đánh ta liêu thân tính hai mắt t r ừ n g lớn ngữ khí không thể tin đạo nói n g ư ơ i hổ đại gia đánh ngươi làng ể mặt ngươi bạch hổ ngữ khí khinh thường nói tiếp tục thưởng thức mình móng ướt tốt tốt, tốt. Ngươi thật to gan liếu thân tĩnh ngựa giận trùng thiên, một tay bỏ vào trong ngực, xuất ra một cây bút dạng đổ vợ, thần liếu thật to tức một tay xuất một bút khí vào ra cây bỏ vợ, đổ sư ắ c c nghe răng ờ chờ i ngươi chi tiễn, thiên hát hát, các ngươi đó cho ta, một các xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến g đó mã ặ phó n a u Sư p h mau ngăn cản hắn đây là tụ quân tiễn long nạo thiên thần sắc lo l n g nói tề thiên nhàn nhạt nhìn long nạo thiên một chút ngươi không phải hoàng tử sao làm sao còn sợ những binh lính này cảm tạ hà đông quận khen thưởng cảm tạ tiêu g i a o l ệ n h mây thần chủ thiên vương thường thường hình thành một trăm hai mươi ba cô tinh trạng nguyệt sao trời long văn đế đám người đề cử tạ ơn sự ủng hộ của mọi người hôm nay là ta thu hoạch được phiếu đề cử nhiều nhất một ngày chương tám mươi sáu long huyết quân đoàn bá khí chi uy chương tám mươi sáu long huyết quân đoàn bá khí chi uy hắc, hắc hắn c h ắ bất quá là cái phế vật ta cái này xuyên vân t i ệ n thế nhưng là thái tử cho các ngươi liền chờ chết đi liêu thân t ĩ n h ngữ khí phách lối đường tề thiên sắc mặt nghi ngờ hướng về long ngạo thiên nhìn lại long ngạo thiên mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn là đối tề thiên nhẹ gật đầu sư phó chúng ta vẫn là đi mau đi long ngạo thiên lo lắng nói tề thiên phảng phất không có nghe thấy long ngạo thiên vẫn không nhanh không c h ậ m ăn đồ ăn là như vậy thong d o n g bình tĩnh thái sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc đây mới là nhân vật chính phong phạm lũ ca người đi nhanh lên đi đừng để ý tới hắn bọn hắn nhưng đều là đại ca người tĩnh nhi công chúa sắc mặt không đành lòng nói phảng phất nhìn thấy bọn họ thê thảm hạ tràng không được sư phó không đi ta cũng không đi long ngạo thiên cho mày thần s ắ c ngưng trọng mở miệng nói ra tề thiên nghe vậy kinh ngạc nghĩ không ra tiểu tử này còn có chút nghĩa khí bất quá tề thiên nếu là biết long ngạo thiên suy nghĩ trong lòng không phải đạp chết hắn không thể sư phó ngươi phải cố gắng lên à đồ đ ệ ta dù nói thế nào cũng là hoàng tử bọn hắn không dám làm gì ta sư phó ngài tự cầu phúc đi muốn đi hhh các ngươi chỗ ấy cũng đi không được liêu thân yên lặng nghe lấy phía dưới lộn xộn tiếng bước chân thần sắc dữ tận nói long huyết quân đoàn đại đội thứ sáu bái kiến đại nhân một thân hình cường tráng lưng hùn vai gấu nam tử quỳ một chân trên đất cung kính nói thân bên trên tán phát khí thế hiển nhiên là thánh kiếm sĩ tốt tốt tốt cho ta đem bọn hắn đều giết liêu thân t ĩ n h biến càng thêm lơ lối ngữ khí càng thêm không kiêng nể gì cả vâng đại nhân nam tử trong miệng phát ra bang bang lời nói vung tay lên một loạt binh sĩ xông về phía trước c h ỉ n h tệ bộ pháp kỷ luật nghiêm minh không không biểu hiện lấy đây là một loạt tinh binh bách chiến chi binh ta xem ai dám long ngạo thiên tử trong ngực móc ra một viên lệnh bài giống to đạo hắn lúc này ngược lại cũng là có mấy phần hoàng tử khí thế chúng ta b á i kiến lục hoàng tử điện hạ nam tử mặt lộ vẻ vẻ do dự hừ gặp lệnh như gặp thái tử còn không nhanh lên đem lục hoàng tử bắt đem nam tử kia còn có con m è o kia giết cho ta liêu thân tĩnh lệnh hừ một tiếng nói ra hắn cũng biết lúc này giết long nạo thiên không thực tế chỉ có thể lui cầu kỳ thứ chúng ta tuân mệnh sư phó người đi mau ta trước cản lấy bọn hắn long nạo thiên thần sắc lo lắng long huyết quân đoàn hết thẻ sáu cái đại đội mỗi đội hai vạn người cố đều là bách chiến chi binh lại thêm một ngàn ma pháp sư phụ trợ tuy là thần kiếm sư cũng phải mất mạng trong tám người còn lại sáu người một mặt tò mò nhìn tề thiên từ đầu đến giờ sắc mặt của hắn đều chưa từng thay đổi bình tĩnh tự nhiên chẳng lẽ hắn có bài tẩy gì không thành về phần trong điện khách nhân khác sớm bỏ chạy sạch sẽ vạn nhất nội thương bọn hắn đi đâu khóc đi cái gì các ngươi nói phải bồi thường hắc hắc chỉ sợ bồi thường không muốn đến mệnh đều ném đi tề thiên một mặt ý cười nhìn xem trước người long ngạo thiên bất kể nói thế nào hắn lúc này có chút cảm động mặc dù từng tại trên tivi xem qua vô số lần trường hợp như vậy thế nhưng là đến phiên mình lúc hay vẫn là tràn đầy cảm động không nói chuyện ngữ vẫn như cũ bình thản uy tiểu tử ngươi quay dày bổn vương ăn cơm đi long ngạo thiên nghe xong vẻ mặt lo lắng im b ặ t mà dừng cứng ở trên mặt sư phó a cái này đến lúc nào rồi ngươi còn muốn lấy ăn cơm a tuất ngươi qua đây sư phó cho ngươi xem dạng bảo bối sư phó ngươi hay vẫn là chạy trước đi cái này đều tới khi nào còn nhìn bảo bối gì a long ngạo thiên biểu hiện trên mặt giống như lật sách đổi tới đổi lui một hồi lo lắng một hồi bất đắc dĩ sau lại là kinh hỉ sư phó n g ư ơ i đáp ứng thu ta làm đồ đệ rồi tề thiên trợn trắng mắt đầu tiên nói trước chỉ là ký danh đệ tử sáu người trông thấy long ngạo thiên vẻ mặt vui mừng không khỏi lần nữa đánh giá tề thiên chẳng lẽ người này là một cái cao thủ cái thế tới tới tới sư phó cho ngươi xem dạng bà bối tề thiên tay trái nắm tay thần bí đạo xem hai vạn long huyết quân đoàn như không đám người một mặt hiếu kỳ nhìn lại chỉ gặp một cái đầu dài song r á c nhiều chuyện tóc mai rùa đen nằm tại tề thiên trên tay sắc mặt không khỏi biến thất vọng người tới đem hắn giết cho ta nam tử tản ra sát khí nói ra đối với một cái hào không có sức mạnh ba động người hắn s á t thực khinh thường cùng xuất thủ c h â m đã tề thiên giống to một tiếng nói các ngươi nhưng không nên coi thường khí phách của ta hắn nhưng là cao cao cao cao thủ mọi người tại đây nhao nhao lộ ra khinh bị ánh mắt liền ngay cả long ngạo thiên cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ liêu thân tĩnh thì là dễ ước nói ha ha ha lục hoàng tử ngươi đây là từ cái kia tìm đến tên điên quá khôi hải bất quá lại có một người không một thú đối t ể thiên tin tưởng không nghi ngờ ba khí mới ra trận lúc liền có một cỗ huyết mạch t u y áp tác dụng ở trên người hắn còn như là một ngọn núi ép hắn không thở nổi đến ba khí cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn xem giống d í t lên một tiếng long ngâm rung trời hướng về hư không từ nho nhỏ rùa đen trong miệng phát ra đám người hai thai mất thông hai mắt không thể tin nhìn qua ba khí Khó kinh thể tưởng tượng như thế kinh thiên giống to lại phát ra từ nhò nhỏ có tưởng tượng to từ trong giống đen lại ra rùa ẩm ẩm ba khí thân thể đột nhiên biên lớn dài hai mươi m rộng mười m dắng người ba khí uy vũ khách sạn đột nhiên bị căng nứt mở đám người nhao nhao rơi xuống cũng may tất cả mọi người không phải người bình thường đến cũng không có cái gì tổn thương nhìn về phía ba khí thân ảnh tràn đầy rung động long ngạo thiên càng là hai mắt ngốc trệ miệng h á như bàn quật về phần thánh thú bạch hổ sớm đã co quắp ngã trên mặt đất mìu mìu kêu to